Cô vốt mắt cho người cha quá cố Và suýt bị một chiến binh giết chết Chính con rể của bà Raka Đã cứu sống Iai Anh đã gửi khám hai đứa con mình lại cho cô Trong khi đó Thất vọng khi tràn lên pháo đài Masada Và chứng kiến những người do Thái Đều đã bị kết liễu Quần La Mã điên cuồng lùng sục Để có thể tìm kiếm được những con tin giá trị Hòng gỡ gạt lại Một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng Nhân vật Iai Bà Raka và những đứa trẻ được tìm thấy ở bể chứa nước ngầm, họ bị giải đi qua một quang cảnh tử vì đạo. Chín trăm con người ở pháo đài đều đã bị giết và thiêu cháy. Những con tin này sẽ đối mặt với ai và trả lời những câu hỏi nào? Chúng ta cùng theo dõi đoạn kết tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nữ nhà văn Alice Hoffman, bản dịch của Lê Đình Chi. chín trăm con người tất cả đều bị giết bị thiêu cháy khủng khiếp hơn cả là trẻ con và phụ nữ những đứa bé nằm trong vòng tay của mẹ thân thể non nớt tái nhợt của chúng nằm trong vũng máu lũ ong bay lượn xung quanh như thể thân xác của chúng mang vị ngọt được ướp từ thứ bật của tuổi thơ Những cái chết như thế là một sự nhục nhã cho chiến đoàn và đám lính không cảm thấy chút hào hứng nào trong kết cục này. Những kẻ sợ linh hồn và ma quỷ đứng lùi ra phía ngoài trong khi chúng tôi được giải ra quảng trường. Những kẻ lính sợ các vị thần của chúng tin rằng bước đi trên mặt đất của nơi này với chúng là một tội lỗi. Tôi cúi đầu xuống trước chiến đoàn Không phải để tỏ lòng kính trọng chúng, không phải như tù nhân của chúng, mà đơn giản chỉ vì tôi không thể ép mình đưa mắt nhìn vào khuôn mặt những kẻ đã chiến đấu tiêu diệt chúng tôi. Lũ trẻ làm giống như tôi, và sau một khoảnh khắc, Raka cũng làm như vậy. Cho dù tôi biết, với bà phải cúi đầu trước mặt người Rome là một nỗi nhục nhã. Tôi hy vọng bà sẽ không phán xét tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không phán xét bản thân mình. Tôi để việc đó cho đấng toàn năng. Chúng tôi có một lý do để bước tới và nhiều thứ cần bảo vệ. Chúng tôi vẫn còn ở trên thế gian này. Thế giới chúng tôi biết, thế giới chúng tôi đã bám trụ lại. Cho dù nó đầy áp đau thương, thế giới tổ tiên chúng tôi đã sáng tạo nên. Xin viên tướng vĩ đại, bước đến trước chúng tôi. Tên lính đã tìm thấy chúng tôi quát lên và chúng tôi quỳ gối xuống. Chúng tôi cúi mặt nhìn xuống đất. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn nhìn thấy bóng của Sinva. Ông ta chính là sức mạnh đằng sau cuộc bao vây. Viên chỉ huy đã cho xây bức tường và con đường dốc, kẻ đã tàn sát dân tộc chúng tôi. Không thể nào đoán được thái độ của ông ta. Liệu ông ta định tự mình lấy kiếm đâm qua người chúng tôi hay ra lệnh? Đóng đinh chúng tôi lên thập tử, hay bỏ mặc chúng tôi cho chó hoang. Cơn hoảng hốt, bóp nghẹt lấy cổ họng tôi. Tôi thấy lạnh toát, dù trời đang nóng như đổ lửa, nồng nặc mùi máu. Ánh sáng rội xuống thành từng cơn sóng đỏ bầm khi mặt trời lên cao dần. Đôi mắt hé mờ của tôi, lướt nhìn có vóc dáng xin va. Ông ta là một người cao lớn, làn da sạm nắng, nét mặt nghiêm nghị. Nhưng ông ta còn hơn cả cơ bắp. Ông ta là con quái vật không biết khoan dung. Dẫu vậy, ông ta càng quan sát chúng tôi lâu hơn, tôi càng tin chắc nếu Sinva thực sự định giết chúng tôi, ông ta đã làm thế rồi. Viên tướng là kẻ không mấy khi những người thường dân được nhìn thấy mặt và việc ông ta tới đây nhìn tận mặt chúng tôi khiến tôi chợt nảy ra ý nghĩ. Có lẽ... Chúng tôi còn quan trọng hơn những gì tôi dám tưởng tượng. Có lẽ chúng tôi có thứ gì đó mà ông ta muốn. Raka đang bế arie, còn trên tay tôi là Yona. Viên tư lệnh rất có thể đã nghĩ cô bé sơ sinh là một thiên thần. Nguyên do giúp chúng tôi sống sót. Vì ông ta ra lệnh cho chúng tôi đứng lên để ông ta có thể nhìn đứa trẻ gần hơn. Cô bé mới vài ngày tuổi, không phải là một thiên sứ với đôi cánh, chỉ là một đứa bé sơ sinh với mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt xin sau đó chuyển sang tôi, nhìn vào những vết đốm trên da tôi, lên mái tóc có màu hoa phượng vĩ của tôi. Đã bị làn nước dưới bề làm sẫm lại, cho tới khi trông nó dường như là những sợi máu đang chảy. Tôi đưa mắt nhìn lại xin Ông ta làm tôi nhớ tới con báo tôi từng thấy trên sa mạc. Con vật có thể đã giết tôi và ăn thịt nếu tôi không đứng trên một tảng đá và làm mình trở nên lớn hơn so với thực tế. Vẫy khăn san của tôi trong không trung và gầm gừ như thế tôi cũng là dã thú. Tôi nghe thấy một người của Sinva nói rằng chúng tôi chẳng là gì hết. Những ả điếm và lũ chó con đáng nhận bất cứ cái chết nào dành cho mình. Thủ hạ của viên tướng nói, cho dù mái tóc tôi có màu của hoa hồng, tôi chỉ là một thứ cỏ dại đáng bị nhổ lên và thiêu trụi. Hắn nhổ nước bọt khi nói đến đó, và bãi nước bọt của hắn trúng vào tôi. Hắn nói bằng tiếng Hy Lạp, tôi biết thế vì Sai Ra đã dạy tôi thứ tiếng này trong các buổi học của chúng tôi. Tên lính này đề xuất rằng thủ hạ của hắn sẽ xử trí chúng tôi. Không cần lãng phí đinh và gỗ để đóng chúng tôi lên thập tử, mà chỉ đơn giản đâm chết chúng tôi. Hắn, một thủ hạ trung thành với tướng quân của hắn, sẽ đích thân giám sát việc này. Vẫn luôn có một khoảnh khắc khi một điều gì đó bắt đầu và một điều khác kết thúc. Tôi có thể cảm thấy con gái Sai Ra nặng nặng trên tay mình. Cô bé giờ đây là con của tôi Một món quà và một gánh nặng Một nhành cỏ hoang Là thức ăn cho cừu tốt hơn nhiều So với một bông hoa Tôi nói bằng tiếng Hy Lạp Giọng nói của tôi xen vào Giữa cuộc bàn luận của đám lính Xin quay sang tôi Ngạc nhiên thấy tôi biết thứ ngôn ngữ đó Cũng như sự táo tợn của tôi Khi dám lên tiếng trước mặt ông ta Tôi lại nói tiếp bằng tiếng Latinh vì sai ra đã dạy tôi cả thứ ngôn ngữ của đế chế. Một bông hoa chỉ tồn tại trong thoáng chốc, một ngọn cỏ dại có thể ám ảnh ông vĩnh viễn. Chuyện gì đã xảy ra với các người của ngươi? Xin và hỏi, kẻ cầm đầu các ngươi ở đâu? Tôi ngẩng đầu lên, quan sát viên tướng đã hủy diệt chúng tôi. Ông ta cũng là một người đàn ông như bất cứ ai khác. Ông ta sẽ làm gì nếu phải đứng trước một con sư tử mà trong tay không có lấy một cây giáo hay thanh kiếm hộ thân? Đây là bí mật và sức mạnh của tôi. Tôi đã nói chuyện với sư tử và đó là lý do tôi còn sống khi đối mặt với nó. Tôi đã nói với nó rằng tôi thuộc về nó, tôi trao cho nó tên tôi và đổi lại tên của nó là của tôi. Ông ta đã chết rồi, tôi nói nằm giữa những người chết của dân tộc chúng tôi làm thế nào hắn ta có thể bị giết shinva muốn biết chúng ta còn chưa vượt qua tường thành mà xác chết đã nằm đầy khắp nơi ả không biết gì đâu viên phó tướng của ông ta khàn khàn nhận xét làm sao mà ả biết thủ lĩnh của chúng hay kế hoạch của chúng được tên lính này đưa mắt nhìn tôi Tôi có thể thấy hắn đã có một ý đồ về chuyện sẽ làm gì tôi trước khi giết tôi. Tôi tìm tới con sao của Ben Simon. Nó lóe sáng khi tôi cắt lên da thịt mình. Tôi giơ cánh tay của mình ra để máu của tôi nhỏ giọt xuống cát, nhuộm đỏ cát hút vào cát. Một chàng gì rầm vang lên trong đám lính. Tôi luôn tin nếu tôi bị tổn thương, tốt nhất tôi sẽ tự làm chuyện đó giờ đây tôi nhận ra khi tôi cắt vào mình trên sa mạc tôi đã làm thế không đơn thuần chỉ để đánh dấu những ngày trải qua giữa chốn hoang vu mà còn để nhắc nhở bản thân rằng tôi vẫn còn sống Asia ben benjager là người bạn thân của tôi tôi tuyên bố tôi biết rõ ông ấy hơn bất cứ ai khác vì tôi là em họ của ông ấy tôi là sai ra Người bạn đồng hành gần gũi nhất của ông Chỉ mình tôi có thể kể lại cho các ông biết câu chuyện về pháo đài này Vào khoảnh khắc ấy khi tôi đổi tên Tôi cũng đã thay đổi số mệnh của mình Tôi sẽ kể cho các ông nghe câu chuyện Tôi hứa đó sẽ là sự thật Và các ông sẽ có thể kể lại cho toàn bộ rôm biết Chuyện gì đã xảy ra ở đây ngày hôm nay Để đổi lại tôi chỉ xin một ân huệ Có tiếng cười vang lên từ phía đám lính, tôi có thể cảm thấy thần chết bước lại sát kề bên nhìn tôi bằng vô vàn con mắt của ông ta. Tôi có thể nói chắc chắn rằng những con mắt của ông ta lạnh ngắt và cái nhìn của ông ta có thể khiến trái tim đông cứng lại. Tôi kéo tấm áo choàng của người sát thủ sát vào quanh mình để có thể biến mất khỏi tầm mắt của Malachamave. Tôi nghĩ tới con báo mình đã xua đuổi khi tôi mới chỉ là một cô bé trong sa mạc, Tới con sư tử tôi đã nằm bên và con sư tử tôi đã thả tự do khi nó bị xiềng xích không thương tiếc. Từ thời điểm đó, tôi vẫn đeo chiếc vòng cổ của con vật quấn quanh cánh tay tôi như một cái lắc và một kỷ vật. Có những người thề rằng máu sư tử đem đến sức mạnh cho phép thuyết phục các ông hoàng và các vị vua. Tôi tháo cái vòng cổ ra và dơ nó lên Vì con sư tử đã vùng vẫy khi bị giam cầm Và máu của nó đã dính lên cái vòng Các ông, các ông có nhận ra thứ này không? Vài người trong đám lính quả thực nhận ra cái vòng cổ Và những kẻ này sững sờ bật lùi lại Kể từ hôm con sư tử sổng mất Đã có những lời đồn đại về phép phù thủy Xin bước tới cạnh tôi Cầm lấy chiếc vòng và sau đó quay về chỗ ông ta đã đứng trên sàn gỗ Ông ta xem xét cái vòng và thấy trên đó có khắc biểu tượng của chiến đoàn 10 Tôi có thể thấy ông ta băn khoăn Cho dù thái độ của ông ta rất kín đáo Ông ta ra hiệu cho tôi lại gần hơn Tôi nhận ra cử chỉ của ông ta hệt như cử chỉ của bố tôi khi ông muốn tôi đi theo ông Như thế ông ra hiệu cho một con chó Nhưng một con chó thường bị đánh đập sau khi đã làm xong điều được sai khiến. Vì thế, tôi đứng yên ở chỗ cũ, chưa sẵn sàng chịu khuất phục và lại gần viên tướng. Tôi cần ân huệ của ông, tôi nói, và ông cần giúp tôi. Đôi mắt xin lướt nhìn trên cơ thể tôi. Một ân huệ, ông ta đồng ý, có lẽ hình dung rằng tôi chỉ đơn thuần là một phụ nữ Với những ham muốn giản đơn Và sẽ đòi hỏi bánh mì và nước Chỉ một thôi Ông ta cảnh cáo tôi Tôi yêu cầu ông ta Để chúng tôi được sống Viền tướng trợn mắt Nhìn tôi chằm chằm nói rằng Ông ta muốn biết tôi nghĩ mình là ai Khi dám đòi hỏi Một ân huệ như thế Tôi nói Tôi là phù thủy Sư Mua Và số mệnh đã tiền định rằng Tôi sẽ ở đây để thuật lại câu chuyện về những gì đã xảy ra ngày hôm nay trên thế giới do Adonai tạo ra, trong khi những con bổ câu bay lượn trên đầu chúng tôi. Tôi nói với ông ta, sẽ không ai biết Rome đã tìm tới chúng tôi như thế nào, cũng như chúng tôi đã run rẩy ra sao trước con sư tử bị bắt làm nô lệ trong xiềng xích nếu không có câu chuyện tôi kể lại. À... Ngươi sẽ nói rằng các ngươi không hề sợ hãi. Ông ta trả lời nghĩ rằng câu chuyện của tôi sẽ nói xấu đế chế của ông ta. Ngươi sẽ kể lại chuyện ngươi tìm đến chỗ con sư tử và nó đã cúi đầu trước ngươi như thế nào. Chỉ kẻ ngốc mới không sợ một con sư tử. Tôi càm đoàn với ông ta. Nhớ lại người đàn ông từng khoát tay con sư tử đã giết chết 9 người trước ông. Chỉ đơn thuần là tôi quá cay đắng so với khẩu vị của nó, tôi nói. Xin ra gật đầu chấp nhận nghe thêm. Tại sao ta phải ưng thuận điều ngươi muốn? Dù chỉ đơn thuần là phụ nữ và trẻ con, chúng tôi là những người duy nhất đã sống qua cơn cuồng loạn chết chóc này. Chúng tôi đã nghe thấy Aiziza Benyager nói với thuộc hạ của ông và ghi nhớ những lời ông nói. Người ta sẽ chỉ tin chúng tôi khi nghe kể về buổi tối này Vì chúng tôi là những nhân chứng duy nhất Chúng tôi đã nghe thấy tiếng gào thét của những người biết Họ không có cơ hội nào chiến thắng Rome Sau đó tôi cúi đầu xuống vì tôi đã nói đủ Một câu chuyện sẽ có thể là rất nhiều thứ với nhiều người Tôi sẽ cho ông ta câu chuyện ông ta muốn Nhưng giống như con bọ cạp ẩn mình trong góc tối Câu chuyện của tôi sẽ đốt. Tôi biết không nói tới việc người của chúng tôi đã lựa chọn cái chết cho họ thay vì rơi vào kiếp nô lệ như thế nào. Và tôi cũng không cho rằng chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ câu chuyện của tôi nếu tôi được sống để kể lại nó. Hay rằng Rome sẽ bị ám ảnh bởi bóng ma của dân tộc chúng tôi, hay một hồn ma có thể mạnh hơn một đế chế. Vì nó có thể đưa người ta không chỉ tới chỗ rơi nước mắt mà cả tới hành động. Viên tướng đưa mắt nhìn tôi. Tôi biết ông ta muốn nghe nhiều hơn về những gì đã xảy ra. Làm thế nào người của chúng tôi có thể tự kết liễu bản thân họ và tất cả những ai họ yêu mến. Đó là một câu đố hóc búa. Và thậm chí cả những người tàn nhẫn cũng có thể bị chúng ám ảnh. Cho dù khi được giải đáp. Lời giải có thể sẽ đem tới thách thức với họ. Khi viên tướng đồng ý với cuộc mặc cả của tôi, tôi bước lại gần ông ta. Ông ta yêu cầu tôi nói và tôi làm đúng như ông ta đòi hỏi. Tôi kể cho ông ta những gì ông ta muốn nghe. Chúng tôi tới Alexandria vì đó là nơi phù thủy Sumoa thuộc về. Thành phố, bà đã nhớ nhung khi bà nằm mơ về con sông lớn, về mẹ bà và về những bông hoa trắng mọc trong các khu vườn của thành phố này. Chúng tôi bị đưa trước chiến đoàn về Jerusalem. Để câu chuyện của chúng tôi được ghi lại sao chép và gửi tới Rome. Chúng tôi kể lại nó nhiều lần và cho dù phải cúi đầu trước sức mạnh của đế chế, mỗi lần chúng tôi kể nó, Thêm cả nghìn người biết được về buổi tối khi chúng tôi từ chối bị đánh bại. Câu chuyện trở thành một đám mây và đám mây hóa thành cơn mưa và những hạt mưa rơi xuống khắp nơi trong đế chế. Chúng tôi được thả tự do bên ngoài tường thành Jerusalem. Nó đã trở thành một thành phố chúng tôi không còn nhận ra nữa và dân tộc chúng tôi không được phép sống bên trong các cổng thành tôi bán đi chiếc bùa vàng hình con cá để lấy tiền trang trải cho chuyến đi của chúng tôi lá bùa đã che chở cho chúng tôi giải thoát chúng tôi khỏi kẻ thù và khi làm thế nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tôi nghĩ tới người nô lệ phương bắc cầu nguyện để chiếc bùa của anh cũng giúp được cho anh điều tương tự Để anh tìm được đường trở về miền đất nơi tuyết phủ hầu như quanh năm Nơi hưu nai cũng nhanh nhẹn như những con báo băng qua các đồng cỏ Nơi anh có thể được tự do Yahuda đi cùng và sống cùng nhà với chúng tôi trong vài năm Nhưng khi trở thành một thanh niên Cậu lại tìm về với cộng đồng của mình Những người Israel đã tập hợp lại ở phía bắc gần Galileê Đó là những người còn sót lại từ cộng đồng của cậu Những người vẫn còn tin vào hòa bình và những nguyên tắc của sự trung thành thuần khiết với đấng toàn năng Ngày chàng trai rời chúng tôi, Raka đã khóc vì bà yêu quý cậu như thế là cháu ruột của bà Noah và Levi không bao lâu nữa sẽ trở thành những người đàn ông trẻ Cả hai đều có nước xa màu mật ong và đôi mắt đen Cả hai đeu co nuoc da tuấn tú, tận tụy chăm lo cho bà họ khi bà về già hai cậu thanh niên có thể trở thành học sĩ giống như bố họ trước khi số phận làm ông thay đổi song thay vì thế hai anh em lại chọn học nghề của ông ngoại mỗi buổi sáng chúng tôi lại thức dậy trong mùi thơm của bánh mì đang được nướng trong cái lò hình vòm xây ở góc vườn có những lần tôi bắt gặp nhiều người đứng ngoài cổng từ sáng sớm khóc nức nở Được dẫn tới đó nhờ mùi bánh mì nhắc họ nhớ lại thứ bánh họ từng ăn thời trẻ, khi Jerusalem còn là của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi là các công dân của thế giới, và những chiếc bánh của hai anh em họ thể hiện rõ điều này. Mật ong lấy từ những tổ ong ở Ai Cập, thì là và mùi từ Moa. Muối từ bờ biển phù thủy xứ Moa đã vượt qua vì số mệnh đã tiền định bà phải làm như thế. Về phần con trai tôi, cậu bé trầm tính và không biết sợ. Con trai tôi là một học sinh xuất sắc, biết nói bốn thứ tiếng, song cậu bé luôn bị những cơn ác mộng ám ảnh. Đây là điều hoàn toàn lường trước được sau những gì nó đã phải chứng kiến, dù con trai tôi không bao giờ phàn nàn về những chuyện như thế. Tôi phát hiện ra, con trai mình khó ngủ vì có những đêm tôi tỉnh giấc và nhìn thấy thằng bé ngồi trong bóng tối. Ngủ vẫn là một thứ xa lạ với tôi cũng như với con trai tôi Có lẽ bố thằng bé đã trò chuyện với nó trong những giấc mơ của con trai tôi Cũng như bố tôi đã tìm đến với tôi Tôi vẫn còn giữ lại áo tràng của người sát thủ Chiếc áo người ta vẫn nói được dệt từ tơ nhện Cho phép giấu kín ông khỏi mọi con giu lai ao choang Tôi đã tha thứ cho ông Giống như tôi hy vọng ông đã tha thứ cho tôi ở thế giới bên kia vì tôi cũng không phải là không có lỗi lầm. Nếu được đưa tới trước mặt ông, tôi sẽ tỏ lòng trân trọng ông, vì ông đã đem đến cho tôi cuộc sống, và tôi sẽ luôn biết ơn ông vì điều đó. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày pháo đài thất thủ, tôi lại thuật lại phần câu chuyện tôi đã kể với Sinva, cho dù các con tôi đã thuộc lòng điều ấy. Từ việc bọn lính đã bắt con sư tử xiềng nó vào xích và hành hạ nó như thế nào Cũng như chuyện con sư tử đã cam chịu chờ đợi nằm trong bùn cho tới khi được giải thoát Và cuối cùng nó đã được giải thoát thế nào và sao mạc Để rồi tiếp tục sống ở đó một mình và cô đơn Tôi nói, con sư tử này không làm vua của điều gì ngoài tự do của bản thân nó. Cho dù ngôi đền thứ ba có vươn lên hay không, cho dù con người xây nên các cung điện hay biến các thành phố thành đống đổ nát, con sư tử sẽ là kẻ phải chiến đấu cho một miền đất đầy đá. Mọi thứ thay đổi vì đó là quy luật của thế giới chúng tôi đang sống, nhưng có những điều vẫn giữ nguyên ngay cả sau khi chúng đã biến mất. Tôi nói với các con tôi rằng, chúng tôi từng có một nghìn con bồ câu và đã thả tự do cho chúng. Nhưng nếu nhìn lên trời, chúng tôi vẫn có thể trông thấy chúng, ngay cả khi chúng tôi đã ở rất xa. Hàng năm, vào tháng Nixon, Yona và tôi đã ra sông vào buổi tối trước hôm diễn ra ngày lễ đánh dấu cuộc hành trình của dân tộc chúng tôi rời khỏi Ai Cập. Cuộc hành trình chúng tôi hy vọng lại được thực hiện một ngày nào đó khi Jerusalem trở lại là của chúng tôi. Đó là một chuyến đi dài cho chúng tôi. Vào năm nay, chúng tôi kỷ niệm lễ ban phước cho mặt trời vì tinh cầu lộng lẫy đó ở vào chính xác vị trí của nó khi diễn ra sáng thế. Khi Chúa tạo ra thiện và ác, đem cả hai tới thế giới của chúng ta vào cùng một thời điểm, Với khi người tạo ra lời nói và đưa chúng ta ra khỏi im lặng, để chúng ta có thể tự lựa chọn cho chính mình. Chúng tôi cưỡi trên con lửa trắng mình nuôi trong chuồng. Raka và tôi luôn để ý đảm bảo con vật được chăm sóc cẩn thận, sẵn sàng nếu đến lúc nào đó cần đột ngột lên đường. Dân tộc chúng tôi không bao giờ biết khi nào có thể mình lại phải chạy trốn. Mọi thứ quan trọng chúng tôi đều mang theo mình cho dù chúng có được ghi lại hay không. Yona là một cô bé xinh đẹp, mặc dù với mái tóc sáng màu và đôi mắt xám, bé chồng chẳng có chút gì giống với mẹ mình cả. Dẫu vậy, cô bé vẫn bị nước thu hút. Tôi không thể giữ cô bé cách xa nó dù đã thử. Tôi đã thấy cô bé nghịch nước ở đài phun nước ngoài sân, nơi chúng tôi nuôi cá. Lũ cá không chạy trốn khỏi cô bé mà lại tìm đến quanh cô, giống như những con bổ câu từng tìm đến tôi. Đó là nguyên tố của cô bé, thứ cô cùng chia sẻ với Sarah, người đã làm tất cả những gì bà có thể để đưa đứa trẻ này đến với thế giới, cho dù khi ấy vẫn chưa đến thời điểm tự nhiên còn quá sớm để sinh nở với bất cứ đảm bảo an toàn nào. Saira đã chảy máu rất nhiều sau khi sinh và chắc hẳn bà cũng không thể qua khỏi cho dù thần chết có không tìm đến giữa chúng tôi vào buổi tối kinh hoàng đó. Cả hai chúng tôi đều biết chuyện ấy sẽ tới khi bà uống nước sắc cửu lý hương và ngồi lên làn khói cho phép bà bắt đầu chuyển giả. Bà đã hy sinh cuộc sống của mình để Yona có thể sống cuộc đời của cô bé. Với những người từng nói phù thủy xứ Moa chẳng bao giờ biết yêu bất cứ ai, rằng bà là kẻ ích kỳ, chỉ quan tâm tới số mệnh của bản thân mình. Tôi chỉ có thể nói bà đã bị hủy hoại bởi tình yêu, đồng thời cũng được tình yêu giải thoát và bà đã để lại một báu vật lộng lẫy cho thế gian này, một đứa trẻ thích đứng dưới mưa. Đôi chân trần của chúng tôi Chìm dưới bùn Trong khi lội xuống làn nước sông Ninh Dòng sông lượm màu xanh mực Xung quanh là những khóm dậy sắc lẻm xanh rì, Mùi hương ban sam bồng bềnh trong không khí Những người phụ nữ giặt trang phục của họ Rồi phơi lên các tảng đá bên bờ sông cho khô Những người đàn ông kéo thuyền vào bờ Vác chúng trên vai Khiêng lên những con đường mòn trên cát Chúng tôi bước đi cho đến khi bóng của con cá màu bạc lao vụt qua ngay gần. Trong khi tấm màn trạng vàng buông xuống, chúng tôi thắp một cây nến đặt lên một tàu lá sen nổi bồng bềnh trôi theo dòng nước và nhìn theo trong khi nó biến mất vào màn đêm. Đó là lý do chúng tôi ở đây, dâng lời cảm ơn lên các mẹ của chúng tôi, những người đang nhìn xuống chúng tôi từ nơi một ngày kia chúng tôi sẽ tới hội ngộ ở thế giới bên kia Nhân vật Iai, bà Raka và những đứa trẻ được giải tới gặp tướng chỉ huy quân La Mã. Ngay khi quân lính nhau nhao đòi giết những người sống sót, tướng Siva trả hỏi Iai và cô tự nhận mình là Sara, phù thủy xứ Mua. Em họ, đồng thời là người tình của thủ lĩnh pháo đài, Alija ben ea -U. Iai cũng mang ra chiếc vòng tháo tử cổ của con sư tử mà cô đã giải thoát khỏi xiềng xích của quân La Mã. Điều này khiến viên tướng và quân lính sững sờ và tin rằng một phụ nữ đứng trước mặt họ là một phù thủy. Trước lấy thời cơ ấy, Iai cầu xin tướng Siva một ân huệ cho cô và những người còn lại một con đường sống. Sau đó họ được thả tự do bên ngoài tường thành Jerusalem. Một cuộc đời mới đã mở ra và Iai... Con gái cười sát thủ vĩnh viễn giữ lại những bí mật về thân phận của mình